thư dư khẽ gật đầu đưa nàng cùng cốc ma ma ra lộ ra đại môn cho đến các nàng xe ngựa xa xa không thấy tăm hơi nàng mới xoay người lại Lão thái thái nhìn nhìn, thư á Thái i thái thái thái cái, cái dư bật thỏ nhìn đầu cười một bên cùng nàng đi vào bên trong một bên đem đụng tới mạnh dẫn tranh sự tình nói cho thuận tiện để câu mạnh bùi muốn áp tiêu đi trước kinh thành năm nay tại lão mạnh nhà ăn tết tin tức lao thái thái nghe x o n g cấp như thế nào như vậy đột nhiên không được ta đến chuẩn bị cho hắn điểm đồ vật này thân ra về nhà tay không không tốt trở về thư dư lắc đầu cười cười tùy theo tiểu lao thái thái bận rộn cùng ngay buổi tối mạnh bùi theo tiêu cục tan tầm sau liền đến lộ ra c h à o từ biệt lao thái thái đến lúc chuẩn bị đồ vật đều cấp hắn mang lên sáng sớm hôm sau mạnh bùi liền xuất phát thư dư cùng mạnh dẫn tranh đưa hắn cùng tiêu cục bên trong mặt khác mấy vị tiêu sư ra thành cửa xảo là không đầy một lát tiêu thị cũng mang hạ nhân đến thành cửa này hồi ngược lại là hướng vệ nam đưa người đi tới hai phe đội ngũ tại thành cử hướng vệ nam liền thỉnh mạnh bùi cùng mấy vị tiêu sư hỗ trợ hộ tống đ o ạ n đường mặc dù tiêu thị bên cạnh cũng mang theo hộ vệ mạnh bùi tự nhiên không nói hai lời liền ứng hạ mấy người lại tại thành cửa ra vào nói chuyện một hồi bọn họ mới lên đường tiêu thị ngồi tại xe ngựa bên trong thấu quá cửa sổ xe xa xa nhìn đứng ở cách đó không xa kia đôi nam nữ mắt bên trong mãn là hâm mộ cốc ma ma thở dài một hơi tiểu thư đừng nhìn ma ma ngươi nói ta hôm qua nếu là nói ra ta muốn cùng lộ hương quân làm bằng hữu nàng sẽ đồng ý sao cốc ma ma cười nói tự nhiên sẽ đồng ý tiểu thư ngài là tiêu gia cô nương lại là huyện lệnh đại nhân p u nhân k i nàng, ma ma nàng, nàng mắt bên trong hảo giống như cho tới bây giờ không là trước mặt kia một mẫu ba phần đất nàng tuổi còn trẻ đi qua lưu vong trở thành lộ hương quân chỉ đi một mình kinh thành nàng hảo giống như không cần dựa vào bất luận cái gì người liền có thể được đến nàng nghĩ đến, đến nếu là mặt khác người thật vất vả thành hương quân tự nhiên là muốn ủy vào này cái thân phận đi kết giao nhân mạch diều vo dương oai tựa như kia cái trương huyện chủ đ ồ n g dạng tại nho nhỏ đông an phủ đem chính mình xem như thân phận tôn quý quý nữ đ ồ n g dạng có thể nằm đâu thành hương quân hậu lại trở về an phận làm rộn u g mở xưởng còn tự thân kéo tay háo xuống đất thu hoạch mấy ngày mấy đêm trông coi kia nho nhỏ xưởng loay hoay liên ra đều không trở về xem này dạng lộ thư dư tiêu thị thế nhưng phát hiện chính mình thập phần hâm mộ bản chương xong thư dư tại huyện thành cửa hàng cũng điệu thấp mở lên tới một nhà không là rất lớn cửa hàng này cửa hàng đồng dạng tại ninh thủy nhai bên trong là nàng mua lại h ạ t dưa cùng hoa hướng dương dầu lên cung bất quá sinh ý cũng không hảo dù sao cũng là hiếm lạ đồ vật mọi người đều không gặp qua vẫn còn quan sát giữa thư dư lại nhân tiên hoàng băng hà nguyên nhân không có khua chiêng gõ trống bốn phía tuyên truyền quá rất nhiều người thậm chí không biết này cửa hàng bán đồ vật là cái gì thư dư chiêu hai cái biết ăn nói tiểu nhị làm bọn họ giúp giới thiệu nhưng là giá cả có điểm cao hạc dư vẫn còn hảo hoa hướng dương dầu so khởi phổ thông dầu cải lại là đắt hơn một ít dâu cải bản thân cũng không rẻ hoa hướng dương dầu vừa lên giá phổ thông bách tính còn thật không có mấy người bỏ được mua bất quá thư dư không n ó n g nảy sưởng mới vừa cất bước sản xuất lượng cũng không nhiều đưa đi kinh thành một bộ phận sau liền căng ít muốn thật làm ăn chạy đồ vật đều cung ứng không được nhưng mà không mấy ngày lương thị cùng lộ tứ hạnh liền tìm tới cửa nói muốn nhập hàng thư dư nghe được lúc một mặt hoang mang còn là lộ tứ hạnh nói hoa hướng dương dầu không nói trước hạt dương ngược lại là s á t thực rất thơm ăn thật ngon lại có thể tùy thân mang theo chúng ta nghĩ vào một điểm đi hoa đảo rừng kia một bên bán bán xem ngươi cũng biết k i ê n một bên lui tới đều là chút nhà giàu tiểu thư thiếu gia còn có không ít thư sinh có tiền có nhàn lại hiếm lạ vật độc nhất vô nhị cho nên chúng ta nghĩ đi thử xem lương thị ở một bên liên tục gật đầu yên tâm này sự t ì n h chúng ta cùng ngươi tam thúc nói qua hắn hiện tại là hoa đào rừng q u ả n sự có thể cho chúng ta hành cái t h u ậ t tiện hoa đào rừng vốn dĩ liền không hạn chế người ra vào bất quá bán đồ vật còn là có yêu cầu như là để cái cái rổ nhỏ bán điểm tiểu ngoạn ý nhi không quan trọng tựa như phía trước lan hoa bán chính mình làm đầu hoa giải lụa đồng dạng không ảnh hưởng toàn c u c không sẽ quấy dày đến người khác như là quán nhỏ tử hoặc giả mùi vĩ đại thậm chí là kỳ đông coi là gia vật, k hưởng qua này hạt dưa hắn rất là yêu thích còn mua hai cân về phần sắc ngoài đích sắc lại tiểu lại không tốt quét dọn nhưng hoa đào rừng bên trong tiểu thư thiếu ra đều là văn nhã tri người không sẽ đem sắc tùy tiện ném loạn trừ phi kia chờ từ không tố chất hoàn khố tử đ ệ n à y loại người hoa đào rừng cũng không nhiều cho dù không có vỏ dưa bọn họ cũng sẽ ném mặt khác đồ vật ngược lại là không nhiều lắm khác biệt kỳ đông ra đồng ý lương thị cùng lộ tứ hạnh liền lập tức tới tìm thư dư này không là lập tức liền muốn qua tết sao ta trước đây nghe a dư nói hạt dưa làm vì đồ tết cũng là không tệ này mới có như vậy cái chủ ý n à y ý tưởng là lộ tứ hạnh đầu góc bên trong xuất hiện cùng trượng phu viên sơn xuyên thương lượng qua sau đều cảm thấy không sai hiện giờ toàn toàn cũng lớn hắn cùng tiểu tống nhạc trở thành hảo bằng hữu sau hai người cơ hồ dính tại cùng nhau ngày n à y đều muốn gặp mặt chơi bử h bản tại tiểu tống ạ n h chương t xong chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm năm trước kiếm lời một bút lộ tứ hạnh không có chuyện gì liền nghĩ trợ cấp gia dụng xem đến tam ca mô phỏng nàng kỳ thật cũng có chút tâm động nhưng nhà bên trong liền viên sơn xuyên một người làm sự tỉnh tiền công không nhiều đem tới toàn toàn lại lớn lên chút còn nghĩ đưa hắn đi đọc sách nhà bên trong xác thực yêu cầu ngoài định mức thu nhập lộ tứ hạnh liền muốn kiếm điểm bên ngoài nhanh nàng cùng viên sơn xuyên thương lượng toàn toàn giao cho tiểu chân xem tiểu chân cũng sắp tám tuổi này cái tuổi tác tiểu cô nương liền tính đơn độc mang đệ đệ cũng là không có vấn đề lại tăng thêm có tiểu tống nhạc một khối chơi đ ù a lộ tứ hạnh cũng không lo lắng nàng chuyển đầu liền trước đi hỏi lộ tam trúc lộ tam trúc nhất nói lương thị có thể chẳng phải sẽ biết sao lương thị cảm thấy này chú ý không sai thú đông m ũ có thể buổi tối may ban ngày liền đi bán hạt dưa có thể bán một điểm liền bán một điểm vì thế hai người hợp lại kế tới tìm thư dư thư dư tự nhiên không có vấn đề có người giúp mở ra nguồn tiêu thụ nàng cao hứng còn không kịp nàng cấp hai người nhập hàng giá cũng không cao bởi vì các nàng lần thứ nhất làm này cái thư dư cũng cấp các nàng tiện lợi nếu là bán không được hạt dưa không bị chiều lại sạch sẽ tình huống hạ còn là có thể cầm b ề hai người không nỗi lo về sau nay bán hạt dưa động lực liền càng đầy có thể nói là tinh thần gấp trăm lần để giỏ đi hoa đào rừng lộ tứ hạnh không quá biết nói chuyện nhưng thắng tại tính tình ôn hòa nói chuyện nhẹ nhàng nhu nhu thực có kiên nhẫn nàng vẫn khí hảo đến hoa đào rừng không bao lâu thế nhưng gặp được viên sơn xuyên đồng liêu nhà cô nương k i a cô nương cùng một đám tiểu tỷ m ộ i chính tại nói chuyện nhận ra nàng biết nàng là thư dư tứ cô cô đương hạ liền đến lên tiếng chào hỏi Này hạnh bên trong hạt dưa liền bắn mang một cái, bất quá nửa ngày thời gian, cái gửi bên trong hạt dưa thế nhưng toàn bắn xong. Ngày đầu tiên cầm được không nhiều, có thể đến nhà tính toán, chào tay một Một một cầm lộ bộ tứ hạt bất thời hạt thế thể cái cái, cái được có hỏi, đi. gửi dưa dưa đầu quá bán điểm hạt dưa còn bán không được sao lương thị này người biết ta nói còn chuyên môn tìm cái rừng đảo bên trong lộ tam trúc thuộc hạ một cái tiểu nhị kéo hắn cô ý tiến đến nhân g i a thái thái vòng tròn bên cạnh nói bắt quái đừng nhìn này đó phú ra thái thái một đám rụt rè lại tư văn đối lương thị còn thập phần kinh thường nhưng nhân loại thiên tính liền là bắt quái các nàng căn bản ngăn cản không nổi không bao lâu liền hướng nàng này một bên chịu hay lương thị mục tiêu đám người thập phần tinh chuẩn này đó thái thái nhóm mới là trưởng quản nhà bên trong tài chính đại quyền mua cái gì đều là chính mình làm chủ hơn nữa vì mặt mũi này phân lượng cũng không sẽ thấp bởi vậy ngày đầu tiên nàng liền kiếm l ợ i một hai ba tiền nay mới một ngày thời gian a hai người đều thu hoạch không nhỏ cũng xem đến hy vọng ngày thứ hai càng phát ra s ứ c chờ đến lý thị biết cái này sự tình thời điểm còn lại ba bốn ngày liền qua tết nàng nghĩ trộn lẫn một chân cũng không được thư dư kia một bên hóa đã không nhiều mà lộ tứ hạnh cùng lương thị dựa vào n à y đó ngày bán hẳn dưa một cái kiếm l ợ i năm lượng một cái kiếm l ợ i bảy lượng quả thực không muốn rất cao hứng tiêu thụ lượng đánh ra thư dư cửa hàng bên trong sinh ý cũng chầm chậm hào lên tới nàng thừa cơ nhìn trúng mặt khác một khối lại mua năm mươi mẫu đất tà hữu chủ yếu vẫn là liền khối quá ít n à y năm mươi mẫu khoảng cách thôn trang có điểm xa nhưng cũng không biện pháp đến lúc đó thu hoạch lại trở về tới đi thư dư bận rộn cho đến hai mươi tám tháng chạp sưởng mới dừng công nàng cấp đám người phát đồ tết sau liền lưu lại xem cửa trực ban người cấp đám người thả giả bản chương xong Chương cửa cũng cửa, tục nhất hàng không kinh doanh phá nhiệt, thư người đường, ăn đóng ngày sau lại mở. Năm nay ăn náo toàn Tết. Tết, tiếp Tết tề tụ một đầy đủ sau lại mọi tại đều lộ lệ mở. bộ ra viên sơn xuyên mặc dù cha mẹ huynh đệ đều tại nhưng trước đây đoạn tuyệt quan hệ biết thư dư trở thành hương quân viên sơn xuyên càng phát được đến hướng đại nhân coi trọng sau viên ra người không phải không nghĩ quá muốn trùng tu quan hệ bất quá đại n h ư thôn trần thôn trưởng cùng nguyễn gia thôn kia vị thôn trưởng bất đồng hắn hiển nhiên càng có thấy xa cũng càng đáng tin lúc trước đáp ứng quá viên sơn xuyên sẽ xem viên ra người liền thật coi trường viên ra cha mẹ liền tính đối phương cậy ra lên mặt khóc lóc gom s ò m chơi xấu trần thôn trưởng cũng đem người ép xuống viên sơn xuyên biết chính mình có an ổn ngày tháng quá ít nhiều hắn bởi vậy có qua có lại quan phủ bên trong có cái cái gì t h á t ứ c hắn biết sẽ trước tiên nói cho hắn biết không nói khác liền nói lần trước thư dư xưởng chiêu công viên sơn xuyên liền làm người cấp trần thôn trưởng truyền lời đại như thôn đương thời cũng tới mời nhiều cá nhân phỏng vấn thư dư còn thật theo bên trong chọn lựa ba cái chăm chỉ chịu làm lại phù hợp điều kiện thôn dân lưu tại xưởng bên trong làm việc đại như thôn có trần thôn trưởng này dạng người đem tới sẽ chỉ càng ngày càng tốt bởi vậy gần sang năm mới viên sơn xuyên chỉ là cấp trần thôn trưởng đưa n ê n lễ cũng không có lại trở về mạnh vẫn tranh mang tiểu tống nhạc một khối tới còn có thư du mang tân hôn trượng phu triệu tích cùng với triệu lao đại phu tới thúy hoa một nhà ba người cũng tới Ăn lại ý thuyết ăn ế t t hẳn là ra ở về cha mẹ chồng ăn người miệng ngắn vừa hy vọng thúy hoa nhiều cùng nhà mẹ đẻ lui tới liền thuyết phục chính mình lộ ra người khó được cả một nhà đoàn tụ liền làm bọn họ một hồi tính sau đó mừng khấp khởi cầm lên thúy hoa cấp bọn họ làm ăn tết quần áo mới trở về hai tử nhóm đều điên song bảo thai năm trước chơi qua có kinh nghiệm cầm các loại kiểu dáng pháo hoa cấp mặt khác người giới thiệu có thể đem bọn họ cấp đắc ý hư mắt nhìn pháo hoa bay thẳng trùng thiên bộ dáng hai tử nhóm tại chỗ rít gào giật này mình ngay cả đại nhân nhóm cũng tránh không được xuẩn xuẩn giúp đậm lặng lẽ cầm mấy điếu thuốc hoa chơi Rốt c u ộ lão thái thái nặng h nề gật đầu đại khái là c h n m c h o n g dâng lên nàng cũng đứng dậy đi lấy pháo hoa chơi chỉ là tuổi tác lớn một hồi nhi liền mơ màng sắp ngủ thư dư làm hoa nhàn đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi mặt khác người lưu lại tới đón giao thừa hai tử nhóm thủ không được chơi mệt liền ngủ còn lại người khó được cảm thụ được này dạng an bình lại náo nhiệt buổi tối bản chương xong Trước hạt tử nhất, tới thượng tinh bắt tiết trước thu tệ, kiệt thị thị, một chút. dưa hướng dương người như lương cùng cao chúc cầm cũng cho cấp cũng Căng đừng đề cập mặc hoa hỏa, hai nhóm hứng hồng nhập không hồng những thái thái mấy người. Thư dầu mùa sau bao. bao dù năm sáng lên xuyên quần Năm năm muốn lớn Liên đừng người. áo, keo so lao đều đầu đó sớm mới mọi là lý là mấy bối, tiểu mạnh dẫn tranh cũng vụng trộm c ấ p nàng bao một cái còn đính đ ạ i thư dư cầm hương bao lại nhìn xem tiểu tống nhạc ân tiểu tống nhạc là tiểu bối vị hôn phu nhà hài tử như thế nào cũng nên ý tứ ý tứ cấp một cái đi thư dư cấp tiểu tống nhạc bao một cái sau đó liền bị vẫn luôn cùng hắn dính chơi toàn toàn cấp xem đến tiểu h à i chỗ nào hiểu này đó con con n h i ề u n h i ề u quan hệ hắn chỉ biết nói tỉ tỉ cấp hảo bằng hữu hương bao lại không cho chính mình đương hạ mắt ba ba xem mắt to bên trong đều là hủy khuất thư dư tao không chủ hắn kia lên h n án ánh mắt cũng cấp hắn một cái Cấp hắn, mặt khác người cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia dù sao hồng bao ngạch số không cần nhiều đại liền là thảo cái vui mừng mà thôi thư dư liền cấp phía dưới đệ đệ mội mội đều phát một cái tiểu hai t ử nhóm cầm chắc địch hồng bao lại chạy ra ngoài chơi pháo hoa túi bên trong tắc tràn đầy một đôi ăn ngon náo nhiệt một ngày lại bắt đầu qua tết i đại gia đều bận rộn các tự t h ă m người thân nhị phòng này một bên cùng nguyễn gia đã sớm không lui tới tự nhiên là sẽ không đi đi lại lộ g i a này một bên thân thích phần lớn đều tại thượng t h ạ thôn thư dư cùng lộ nhị bách bồi lao thái thái trở về một chuyến thôn chỉ một ngày liền cấp đi mấy lần đến vu lao thá sớm cũng không có cái gì người lao thái thái ngược lại là còn có vị muộn muội nhưng sớm mấy năm gả cho người bởi vì các loại nguyên nhân cùng phu ra đi k h ắ c thành chấn định cư nghe nói định xa lao thái thái chưa nói cụ thể vị trí dù sao đã sớm không liên hệ đi đến thân thích thư dư cửa hàng một lần nữa khai trường sửa ngược lại là còn chưa bắt đầu đại khái là ăn tết trong lúc không thiếu phú hộ nhà bên trong xuất hiện h à n g d ừ a rất nhiều người ăn xong cửa hàng mở cửa sau sinh ý đột nhiên tới một cái cao phòng đem cửa hàng bên trong hàng tồn đều bán xong hoa hướng dương dầu cũng cùng mang hộ đi ra ngoài không thiếu thư dư cảm thấy này dạng không được Liền loại hai bán đồ v ậ thư còn là t i lại cái biện pháp gia loại. ế đến u một một chút, tăng ít chủ loại. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng suy nghĩ pháp h n n chẳng nàng nghĩ nguyên cơ tới. Quá song tháng riêng 20 lúc sau, hồ lợi liền đến tìm hắn. g mà tìm chờ cái cơ lúc hồ Thư kịp suy qua sau, ra tới, lợi dư đi cùng huyện nhà phát hiện mạnh dẫn tranh cũng tại hắn cùng hướng vệ nam chính tại thư phòng bên trong nói chuyện thư dư đi vào hai người liền cùng lúc xoay đầu lại hướng nàng cười nàng bị cười đến không hiểu ra sao này là có cái gì chuyện tốt thật là có một cái chuyện tốt bất quá đối với người mà nói đại khái cũng là đính đau đầu sự tình mạnh dẫn tranh đứng lên kéo nàng tại bên cạnh ngồi xuống cấp nàng rót chén trả mới chậm rãi mở miệng kinh thành k i a m ộ t bên gửi thư thư dư con mắt nhất lượng tin bên trong nói cái gì người hạt dưa tính là hỏa hoàng thượng tại năm ba mươi kia buổi tối cung yến thượng đặc biệt lấy ra tới tiếp khách quá sau có không ít người nghe ngóng sau tới biết được mấy vị đại nhân k i a m ộ t bên có phương pháp đều tìm tới cửa kinh thành lớn nhất mức cửa hàng n g ư ờ i được buôn bán cơ hội đại khái tiếp qua không lâu liền sẽ tự mình tới một chuyến giang viễn huyện nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ vào không thiếu hóa nhưng vấn đề là ngươi hóa không nhiều lắm thư dư nghe xong còn thật khởi xướng sâu tới nhưng mà mạnh à m dẫn tranh lời còn chưa nói hết đương nhiên càng họa là người hoa hướng dương dầu bản chương xong t r ư ớ c 1298, t hướng vệ nam tháng trước hoa hướng dương dầu thư dư ánh mắt tha thiết xem hắn mạnh dẫn tranh cười nói hoa hướng dương dầu đưa đến cung bên trong sau hoàng thượng tìm người kiểm tra thực hư quá phát hiện thế nhưng so với bình thường dầu càng tốt càng nhẹ nhàng k h o a n khoái cũng càng khỏe mạnh hữu hiệu cung bên trong là có ngựa y cũng có chuyên môn ăn y gì、ấy. đối với đánh khỏe mạnh dinh dưỡng xương h à hoa hướng dương dầu tự nhiên phải cẩn thận kiểm tra thực hư kết quả này một nghiệm lại được đến một phần ngoài ý muốn chi hỉ hoàng đế tự nhiên là cao h hắn này vừa đăng cơ phía dưới liền lập tức xuất hiện một loại kiểu mới khỏe mạnh dùng ăn, ăn dầu đương hạ liền phân phó cung bên trong thu mua đem hoa hướng dương dầu xếp vào hàng ngày sử dụng dầu bên trong cũng liền là nói tiếp qua không lâu cung bên trong liền sẽ đến người cùng ngươi thương lượng hoa hướng dương dầu cung ứng thư dư ngọt tạo này nhưng là áp lực như núi mặc dù cung bên trong này bút đơn đặt hàng đối với nàng mà nói là khó có thể tưởng tượng đại đi bánh nhưng đồng dạng thực phòng tay cung ứng cung bên trong nấu ăn nguyên liệu vạn nhất xuất hiện cái gì vấn đề kia cũng không là hai ba câu liền có thể nói rõ nhưng là buôn bán kia có không nguy hiểm cầu phú quý trong nguy hiểm sao này dạng cơ hội như vậy khó được nàng muốn từ bỏ kia về sau cũng chỉ có thể tại giang viễn huyện mở như vậy cái nho nhỏ s ư ở n g mặt khác cũng đừng nghĩ lại nói có cung bên trong tuyên truyền đem tới nếu là mặt khác địa phương cũng loại hoa h ư ớ n g dương ép hoa hướng dương dầu kia cũng không cạnh tranh được nàng nàng chiêu bài đi qua này một lần sẽ trực tiếp khai hỏa những cái đó người có quyền thế tự nhiên sẽ nhận cho phép các nàng lộ ra có lợi có hại thư dư càng có khuynh hướng làm thành này khoản buôn bán nhưng nàng đối cung bên trong hái làm những việc này không hiểu rõ triều đình hậu cũng lại là phân tranh nhiều âm như quỵ kế nhiều địa phương khó đảm bảo không sẽ có người dựa vào hoa hướng dương dầu hại người bởi vậy nàng còn là đem trong lòng lo lắng cấp nói một chút mạnh dẫn tranh bật cười nói với nàng yên tâm đi chọn mua vào cung nấu ăn nguyên liệu sẽ đi qua tầng tầng xét duyệt cuối cùng liền tính đoan thượng trác cũng sẽ có người thử đồ ăn bình thường người không sẽ tại này mặt trên hạ thủ cung cấp cung bên trong nấu ăn nguyên liệu thương hộ rất nhiều tiểu đến tủi gạo dầu muối lớn đến quần áo đồ trang sức đều sẽ kiểm tra thực hư một lần lại một lần hoa hướng dương dầu cũng liền làm đồ ăn thời điểm thả nhất điểm, điểm còn không phải thường xuyên dùng đến xác thực cũng không cần lo lắng quá mức mạnh d ẫ n tranh cấp nàng nghĩ kế lại không tốt mỗi lần xuất hàng thời điểm làm triệu tích hỗ trợ nghiệm một chút hóa cấp hắn phát một số định mức bên ngoài tiền công bảo đảm vạn vô nhất thất thư dư cảm thấy này chủ ý không sai nghĩ đến tự ra hai loại đồ vật mới vừa thượng thị liền có như thế đại nguồn tiêu thụ liền lại cao hứng trở lại kia c u n g bên trong thu mua người khi nào sẽ qua tới đại khái sẽ cùng ta thăng chức nghị định bổ nhiệm một khối đến đây đi t hướng vệ nam ở một bên bình tĩnh nói nói. thư dư xứng sở thăng chức ngươi muốn về kinh hướng vệ nam gật gật đầu là a này còn may mà ngươi mới ra tới hạt dưa cùng hoa hướng dương dầu đều là giang viễn huyện trình đi lên làm vì giang viễn huyện huyện lệnh ta tự nhiên không thể bỏ qua công lao hoàng thượng vừa vặn dựa vào này lý do đem ta triệu trở lại kinh thành đương nhiên hướng vệ nam vốn dĩ liền tại điều tra đông an phủ c h i phủ cùng với bắt giữ giang viễn huyện tri huyện hai đại án kiện trung lập quả công thư dư hai loại đồ vật bất quá chỉ là nhắc nhở hoàng thượng giang viễn huyện còn có này dạng một người tân hoàng đăng cơ chính là lúc dùng người nguyên bản liền muốn tìm lý do đem hướng vệ nam điều trở lại kinh thành thư dư liền là đưa thượng từ đầu kia cái người hơn nữa tam hoàng tử âm thầm bên trong còn tại xuân xuân r ụ c động hướng vệ nam cùng tiêu gia có quan hệ thông gia quan hệ hoàng đế yêu cầu hắn hỗ trợ đối phó tiêu gia bản chương xong chương một nghìn hai trăm chín mươi chín có tin tức t ố t nói cho ngươi thư dư nghe xong hắn muốn đối phó tiêu gia liền nghĩ đến lúc trước tiêu thị rời đi trước một ngày qua tới cùng nàng nói lời nói chính trị đấu tranh có thể làm phụ tử thành cựu h u n h đệ bất hòa húng chi vốn dĩ liền làm miễn cưỡng tụ cùng một chỗ phu thê hai cái hướng vệ nam tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn đứng tại hoàng đế này một bên liền tính không là vì chính mình vì hướng ra người hắn cũng không thể không đi làm cũng không biết đem tới hắn cùng tiêu thị sẽ đi đến đâu một bước bất quá này đó sự tình khoảng cách nàng quá xa xôi thư dư vậy vấy đầu không đi nghĩ chỉ là nói kia đến chúc mừng hướng đại nhân cao thăng chỉ là ngươi này vừa đi cũng không biết này mới tới huyện lệnh là cái cái gì tới đầu ta làm chuyện gì đều không có hiện tại thuận tiện không được nàng đến nghĩ nghĩ còn có cái gì sự tình yêu cầu dùng đến hướng vệ nam thừa dịp hắn rời đi phía trước nhanh lên làm tốt hướng vệ nam chính mình đều không biết mới huyện lệnh là ai hắn còn không có tiếp vào ti t ứ c chỉ bằng ngươi bản lãnh còn có cái gì là không làm được lại nói này bên trong còn có cái mạnh dốt tranh ai là các ngươi đối thủ mạnh dốt tranh ngươi có thể thật để mắt chúng ta hướng vệ nam khẽ hừ một tiếng hắn kia là để mắt bọn họ sao hắn là tự mình thể hội hảo đi bất quá các ngươi yên tâm mặc dù ta còn không biết tới sẽ là ai nhưng ta suy đoán hẳn là sẽ là cái bảo thủ hảo nói chuyện này giang viễn huyện tại phía trước huyện lệnh quản lý hạ lại nghèo khó lại hỗn loạn cũng liền là hướng vệ nam đến sau c h ầ m r ã i tốt hắn trẻ tuổi nóng tính lại có chủ kiến rất nhanh liền bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách chỉnh trình thời gian một năm dưới hiện giờ giang viễn huyện so khởi trước kia đã tốt hơn rất nhiều chỉ là có chút cải cách biện pháp là muốn lâu dài mới có hiệu quả mới tới huyện lệnh như cũng là cái cấp tiến tính tình cùng hắn cử động ý tưởng hoàn toàn bất đồng lời nói kia này giang viễn huyện tất nhiên lại muốn hôn l o ạ n lên hoàng đế phái hắn qua tới cũng không là chỉ vì v ậ n ngã này bên trong huyện lệnh cùng đông an phủ c h i phủ cũng không chỉ là làm hắn đến rèn luyện nhiều cái kinh nghiệm mà thôi là thật sự vì này một bên phát triển bởi vậy tại kế nhiệm huyện lệnh nhân t u y ệ t thượng chắc chắn sẽ là kia loại trung dung bảo thủ chỉ cần kéo dài hướng vệ nam cải cách là được quan viên thư dư nghĩ nghĩ cũng là đến lúc đó chờ người qua tới liền biết thương lượng xong sự tình nàng thấy mạnh dẫn tranh cùng hướng vệ nam còn có sự tình nói bộ dáng liền không nhiều dừng lại kinh thành k i a một bên phải lượng luân hóa nàng còn đến n g h ĩ ý tưởng từ đâu thư dư ra huyện nhà cũng không về nhà trực tiếp ra khỏi thành đi xưởng đại nhu gần nhất vẫn l u ô n lưu tại ép xưởng ép dầu bên trong hắn hiện giờ thân kim ê hảo mấy r ư ớ c không biện pháp thư dư tay bên trong có thể sử dụng người không nhiều mới tới người còn tại quan sát giữa không xác định có thể hay không một mình đ ả m đ ư ơ n g một phía cũng chỉ có thể làm đại nhu nhiều vất vả chút thư dư qua tới thời điểm hắn chính đầu đ ầ y mồ hôi từ bên trong ra tới a dư ngươi như thế nào lúc này qua tới đều buổi chiều ta tới cùng ngươi nói sự nhi cái gì sự tình đại nhu lau mồ hôi hai người một bên nói lời nói một bên hướng thư dư văn phòng đi đến nàng c u n g đại ngưu tại này một bên đều xếp đặt văn phòng có cái gì sự tỉnh thỉnh thoảng sẽ tại này một bên nói chủ yếu là thanh tịnh hai người ngồi xuống ứng tây liền cấp để ấm đốt lên nước cấp đào dân trả đại ngưu thở ra một hơi a dư ngươi nói đi có phải là có chuyện gì hay không yêu cầu ta hỗ trợ hỗ trợ ngược lại là còn không đến mức ta qua tới là có cái tin tức tốt nói cho ngươi tin tức tốt kinh thành k i a m ộ t bên gửi thư chúng ta hoa hướng dương g i u bị cung bên trong xem thượng muốn cung ứng một bộ phận cấp cung bên trong bản chương xong chương một nghìn ba trăm quản sự nhân tuyển Cái gì? đại ngưu mở to hai mắt nhìn đột nhiên từ ghế bên trên đứng lên chấn kinh nhìn hướng nàng thư dư gật gật đầu ngươi không nghe lầm ta mới vừa được đến tin tức không chỉ có là hoa hướng dương dầu còn có hạt dưa cũng lập tức liền sẽ có nguồn tiêu thụ đại ngưu hung hăng nuốt một ngụm nước bọn tổng cảm thấy có điểm tròn v á n g bọn họ nhà xưởng nho nhỏ liền nhân công đều không đủ năm mươi xưởng hiện tại lại muốn cùng hoàng cung làm sinh ý n à y một bước cũng vượt đến quá lớn hắn hôm qua còn vụ n trộm nghĩ cái gì thời điểm có thể đem xưởng bên trong đồ vật bán được phủ thành đi vì này hơn nửa đêm đều không ngủ kết quả một giấc ngủ dậy a dư thế nhưng nói cho hắn biết bọn họ s ư ở n g dầu đã bị toàn thiên hạ nhất tôn quý người nhìn chúng a dư ta không là tại nằm mơ đi dĩ nhiên không phải thư dư buồn cười xem hắn hung hăng nhất hướng chính mình đùi nhấp một ngụm trà nói nói bất quá này sự tình ngươi trước đừng để lộ ra đi ta chỉ cùng ngươi một người nói cũng đừng nói cho s ư ở n g bên trong người ta là theo hướng đại nhân nơi đó biết tại kinh thành người không đến giao dịch không nói thành phía trước hết thệ đều có biến số nếu là chuyền đi phí phí dừng ư dừng ư tóm lại đối chúng ta không tốt đại ngư còn có chút hoảng hốt ngay vậy lập tức biểu tình nghiêm túc gật gật đầu ta biết ngươi yên tâm thưa a ai cũng dịp này đoạn thời gian xem nhất xem người nào là có tài quản lý nhân phẩm lại không sai đem người để vì quản sự một người quản một tiểu bộ phận nếu là ra cái gì vấn đề ngươi tìm phụ trách người liền là đại nhu nghĩ nghĩ ta ngược lại là thật có cái nhân tuyển chỉ là chỉ là cái gì đại nhu gãi gãi đầu n à y người làm việc ngược lại là cố gắng cũng chịu khổ nói chuyện còn có trật tự liền là hắn hắn là hắn là nguyễn gia thôn người thư dư nhướng mày hỏi nói đại nhu kinh ngạc làm sao ngươi biết ta nói tới a i bởi vì ta cũng xem hảo hắn húng chi ngươi như vậy chi chi ngông nô ta tự nhiên đoán được đại nhu không tốt ý thứ cười vậy ngươi cảm thấy đại lực có thể hay không đường quản sự thư dư đối nguyễn đại lực kỳ thật thật coi trọng lúc trước chiêu công thời điểm nguyễn gia thôn k i ê một bên cũng nhận được tin tức k h nguyễn hay nói, thật nói, n tới ư ờ i Bởi vì n g Bà Tử cùng đại lực tự nhiên cũng tại cự tuyệt danh sách trong vòng nhưng sau tới mặt khác người đều hùng hùng hổ hổ rời khỏi chỉ có nguyễn đại lực vẫn luôn tại xưởng bên ngoài ngồi xuồng chờ đến chiêu công kết thúc hắn còn chưa đi thư dư ra tới sau hắn đuổi theo thỉnh cầu nàng cấp hắn một chút thời gian nói rõ tình huống thư dư gật đầu cơ hội là vừa đi vừa nghe nguyễn đại lực vội vội vàng vàng nói xong sự tình làm nàng dẫn lên hứng thú là nguyễn đại lực nhà trước kia liền có một nhà ép dầu s ư ở n g bản chương xong Trước thôn thôn trước tra tại tiền tại thôn trong người, Lực. Lực Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn ra ra hắn nhà Đại Đại ngoài kiếm lời điểm liền là lúc mở một sau, hắn liền bắt đầu thu mua cây cải dầu mang nhà bên trong đệ đệ một khối làm nhất bắt đầu còn tốt gần đây thôn bên trong người mua dầu không muốn đi q u á xa thấy nguyễn phụ này một bên giá cả vừa phải đ ồ vật lại hảo sẽ trực tiếp tại hắn ra đánh dầu trở về có thể là chậm rãi thôn bên trong người thấy hắn ra kiếm tiền liền thỉnh thoảng tới cửa tới ký sổ dẫn đầu còn là nguyễn thôn trưởng nhà bà nương nguyễn phụ không tiện hỏi hắn muốn nguyễn mẫu ngược lại là tới cửa nói qua nguyễn thôn trưởng mặt ngoài thượng mắng tự ra bàn ư ơ n g có thể quay đầu bọn họ nhà tiếp tục ký sổ sau tới mặt khác người học theo nói gần nói xa đều nói đại gia đều là nguyễn gia thôn người tổ tiên là một nhà điều tận không gốc dễ sau ẽ vô lại hán. Liên hán. n y dạng, n g y ễ n chẳng những Gia tới h không trở về tiền, còn muốn chính mình cho không đi vào. Ngay cả như vậy, nguyễn thôn u muốn Nguyễn Sau tiền, còn Ngay người còn là bất mãn. Gia trở bất t về vào. vậy, đi cả là xưởng không tiếp tục mở được nguyễn gia tiểu thúc lại bị bệnh nguyễn phụ yêu cầu tiền đi tìm này đó ký sổ người ai biết chẳng những tiền muốn không trở lại còn cùng người ầm ĩ lên tới cuối cùng diễn sinh vì đánh nhau nguyễn phụ trực tiếp bị một tảng đá t r ụ p đến máu me đầy mặt nguyễn thôn trưởng ra mặt lại chỉ là ba phải mắng tia cái đánh người, người nhưng lại chỉ trích nguyễn phụ không nên bất quá ác nguyễn đại lực một nhà đối nguyễn gia thôn đều thập phần thất vọng đau khổ mặc dù sau đó tới nguyễn gia tiểu thúc khỏi bệnh nguyễn phụ cùng hắn ra cửa đi làm công nhưng cùng thôn bên trong người lui tới lại thiếu nguyễn đại lực kia thời điểm đã một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi chúc tại người thiếu niên nhuệ khí làm hắn đối với cái này càng là thống hận hắn có ép dầu tay nghề cùng nguyễn gia thôn người cũng trở mặt thư dư tử tế khảo l ư ợ n g hắn sau tới lại đi về hỏi a hương cùng phó tưởng đệ mẫu nữ hai người đối nguyễn gia tao nộ thực rõ ràng cùng nguyễn đại lực mặc dù không cái gì lui tới lại là biết đôi phương ra tình huống thư dư hướng hắn tay nghề đem người lưu lại tiếp xúc qua sau phát hiện hắn này người cũng khá hôm nay liền tính đại n h u không đề cập tới thư dư cũng có n ả y cái ý tưởng nếu hai người ăn nhịp với nhau tia thứ nhất người tuyển liền định ra tới đã như thế hạt dưa phường k i a một bên có la xuân ép s ư ở n g ép dầu này một bên có nguyễn đại lực hiện tại s ư ở n g người còn không phải rất nhiều tạm thời do hai người quản lý là không có vấn đề xác định nhân tuyển đại n h u liền đi đem người gọi qua tới nguyễn đại lực nhất bắt đầu có một ít lo sợ bất an hắn thực rõ ràng chính mình thế yếu tại chỗ nào bởi vì là nguyễn gia thôn người chịu đến nguyễn gia thôn liên lụy hắn biết đông gia đối hắn sẽ có đề phòng bởi vậy hắn làm việc phá lệ ra sức không cầu làm đông gia nhiều coi trọng hắn chỉ hy vọng bảo trụ này phần công việc hắn cha mẹ tuổi tác đều đại năm đó hắn cha bị tảng đá đánh đầu còn là lưu lại di chứng hiện tại thường xuyên sẽ đau đầu chỉ có thể tại nhà bên trong hầu hạ vài mẫu coi như thế cũng có thực hiện việc nặng việc cực nhưng hiện tại đông gia q u a tới mặt khác người không tìm hết lần này tới lần khác tìm hắn nguyễn đại lực thập phần khẩn trương ai biết n h ấ t đến văn phòng thư dư liền làm hắn ngồi còn làm hắn uống t r à tiếp theo câu liền làm u ố n để hắn làm quản sự lời nói nguyễn đại lực cầm chén trả tay cứng đờ đông ra ngươi ngươi nói thật đương nhiên là thật đương quản sự ta còn sẽ cấp ngươi để tiền công về sau làm rất tốt có cái gì không hiểu liền hỏi đại niu h ê có cái gì ý kiến cũng có thể đưa ra tới đại gia một khối thương lượng chờ chúng ta s ư ở n g càng làm càng lớn tương lai ngươi muốn xen vào sự tỉnh cũng sẽ càng tới càng lớn hy vọng ngươi sẽ không c ố phụ ta chờ mong bản chương xong chương 1302, kinh thành tới người nguyễn đại lực kích động sắc mặt đ ỏ lên liên tục không ngừng liên tục gật đầu đông ra yên tâm ta nhất định sẽ làm rất tốt ta ta nhất định đối đến khởi ngươi tín nhiệm thư dư gật gật đầu cùng hắn nói chút chú ý hạng mục công việc làm hắn kế hoạch hảo đường quản sự sau phương hướng nàng còn là hy vọng nguyễn đại lực có thể thừa dịp chống không thời điểm xem nhiều sách nhận biết chữ về sau s ư ở n g càng tới càng lớn tránh không được phải được tay một ít chương mục khế sách thậm chí cùng người ngoài hợp tác trao đổi cũng đến bụng bên trong có mực nước mới được nguyễn đại lực là biết chữ trước kia tự ra kiến s ư ở n g thời điểm cùng cha cùng tiểu thúc cũng xem qua sổ sách nguyễn gia thôn những cái đó người ký sổ sổ sách còn là hắn giúp ghi chép nhưng là vẹn vẹn tại nhận biết một ít thường dùng đơn giản chữ mà thôi phức tạp một ít hắn liền chết lặng hiện giờ thân phận không đồng dạng bả vai bên trên trách nhiệm cũng nặng lên tới hào tại nguyễn đại lực là cái tâm có tính toán trước người b i sau, ép ép sau đó làm cho mọi người mặt chính thức tuyên bố nguyễn đại lực thăng làm quản sự quyết định nguyễn đại lực này đó ngày tháng biểu hiện ta cùng đường đại quản sự đều xem tại mắt bên trong về sau hắn liền là ép s ư ờ n g ép dầu này một bên quản sự đại gia nếu là có cái gì vấn đề có thể tìm hắn cũng có thể tìm đường đại quản sự ta trước đây cũng đã nói tại này bên trong sở hữu người đều đồng dạng có năng lực có bản lãnh đều có khả năng hướng thượng thăng làm tốt chúng ta đều sẽ nhìn thấy hy vọng đại gia giống như nguyễn quản sự đồng dạng làm rất tốt đem tới còn là có không ít cơ hội đám người kinh ngạc theo sát liền bắt đầu chúc mừng nguyễn đại lực thư dư nói dứt lời sau liền cùng đại ngưu theo ép s ư ở n g ép dầu lui ra tới nàng làm đại ngưu gần nhất vất vả chút nhiều chú ý điểm liền rời đi s ư ở n g thư dư cho rằng kinh thành tới người tối thiểu nhất cũng muốn nửa tháng về sau mới có thể đến không nghĩ đến đối phương tới so nàng tưởng tượng bên trong muốn sớm hơn một chút mười ngày sau một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng tại đường nhớ xưởng không xa nơi xe bên trên xuống tới một vị khoảng ba mươi tuổi nam tử này người n ư ớ c mắt nhìn, nhìn trước mặt xưởng quay đầu đối vẫn như cũ tại xe ngựa bên trong người nói nói biểu t h i ế u ra chúng ta đến màn xe tự bị vẫn lên nhậm hoài không chút để ý nhìn hai mắt lập tức xuống xe đi thôi đi qua nhìn một chút hai người một chiếc một sau đi đến xưởng đại môn khẩu thủ vệ lao dương thấy thế lập tức đứng lên tới tới tới cửa cười hỏi nói công tử tìm ai a ta không tìm người nhậm hoài cười tủng tịm thái độ khiêm hòa mở miệng lao nhân ra chúng ta đường xa mà tới xem đến này một bên có phòng ở có người nghĩ thảo chén nước uống lại hỏi cái đường lao dương quay đầu liền theo hỏa lô bên trên đem ấm nước nhấc lên trực tiếp rót hai chén nóng hầm hấp nước ra cửa tại bên ngoài gặp được khó xử là bình thường ta lý giải khác không có nước nóng tổng không thể thiếu cấp này trời rất lạnh chính thật là ấm áp ấm áp nhâm hoài nói c ả m ơn cầm cái ly một bên thổi khí một bên nói chuyện phiếm bình thường hỏi nói lão nhân ra ngươi này s ư ở n g hào giống như lĩnh đại này bên trong là làm cái gì lão dương này một tiếng các ngươi còn thật là nơi khác tới liền chúng ta làm cái gì vậy đều không biết ấy mặt trên bảng hiệu xem tới rồi sao này là chúng ta đường nhớ s ư ở n g làm liền là lộ ra mua bán giang viễn huyện người đều biết bản chương xong chương một nghìn ba trăm linh ba luận người gác cổng quan trọng tính nhầm hoài cho nên rốt cuộc là làm cái gì lạo dương xem lên tới hào hứng rất tốt thấy bọn họ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng dứt khoát bàn hai cái ghế ra tới làm bọn họ ngồi ngươi nói chúng ta này s ư ở n g đĩnh đ ạ i là đi nói khởi này cái ta liền đặc biệt tự hào ta sống như vậy đại tuổi tác này là ta đã thấy lớn nhất s ư ở n g ta đông ra liền là này cái nói hắn giơ ngón tay cái lên theo sát lại c ả m k h á i ta trước kia a cũng tại mặt khác s ư ở n g bên trong làm xưởng qua khác không nói liền nói ta thượng một lần ngóc s ư ở n g kia địa phương tiểu nhà người chuyện cái thân cũng khó khăn kia cái đông ra còn đặc biệt móc không kiếm được tiền liền trách chúng ta tướng mạo không tốt ngươi nói này cùng ta này loại tướng mạo có cái gì quan hệ hắn lại không là xem tướng không phải là nghị kiếm cơ khấu chúng ta tiền công sao hắn muốn thực sự tin tưởng mặt hướng cái gì liền đi đông thanh quan thỉnh đông thanh quan chủ cấp tính toán đi đi ta sao công tử ngươi biết đông thanh quan đi n g ư ơ i theo nơi khác tới khả năng không nghe nói quá ta cùng ngươi nói đông thanh quan là chúng ta này n h â m hoài cười để ly xuống l ã o nhân ra chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian lúc này đi đà tạ ngươi còn đãi a lúc này đi a ta lời còn chưa nói hết đâu đúng ngươi nói muốn hỏi đường người muốn đi đâu à nhậm hoài vẫn như cũ cởi tủm tịm chúng ta muốn đi giang viễn huyện là theo này điệu đường đi sao lão dương vô đ u ổ i đi nhầm hẳn là hướng kia điệu đi ngang qua đi đa t ạ n h ậ m hoài nói xong sau liền mang theo người quay người một lần nữa lên xe ngựa mắt nhìn xe ngựa chậm rãi đi xa lão dương mới chật một tiếng nhìn hướng kia hai ly chỉ là hoàng đi ra ngoài một chút nước trà chân trà lắc lắc đầu nay đ ộ n g liền thấy đại ngưu theo s ư ở n g bên trong đi ra tới đại ngưu hẳn là xem đến kia hai đạo nhân ảnh đi tới cửa sau nhữ lại lông mày nhìn chằm chằm xe ngựa bóng lưng hỏi nói tới người cũng không là lại là tới nghe nóng g chúng ta s ư ở n g còn nghĩ theo ta miệng bên trong lời nói khách sáo vị ta cấp đả phát rơi đại nhu cười nói làm không tệ kia là ta bị đông ra như vậy t í n n h i ệ m chiếm như vậy quan trọng vị trí đương nhiên không thể xuất sai lầm lão dương đều năm mươi nhiều tuổi nay cái tuổi tác trừ trồng trọt cũng không nghĩ quá có thể làm cái gì khác sống nhi ai biết đông ra thế nhưng coi trọng hắn làm hắn đến trông giữ đ ạ i môn còn nói này là s ư ở n g đạo thứ nhất trạm kiểm soát phi thường quan trọng cho nên người gác cổng nhất định phải đầu góc linh hoạt lịch duyện phong phú người mới có thể đảm nhiệm nhìn một cái đông ra này là tại nói hắn đầu góc linh hoạt đầu một năm lớn tuổi tác có thể có được này dạng đánh giá lao dương đừng để cập nhật tình nhiều chân mỗi ngày hắn đều đả khởi mười hai phân tinh thần tận tâm tận trách xem ra vào người người khác đều nói xem cửa không cái gì tiên đồ lao dương không như vậy cảm thấy hắn này cái người gác cổng cùng mặt khác người gác cổng không giống nhau hắn tiền công có thể một điểm đều không thấp đông g i a còn thường xuyên tới hỏi hắn lời nói hắn có thể là cách hai ngày liền muốn cùng đại quản sự báo cáo tình huống tự đánh xưởng m ở sau này trong trong ngoài ngoài phủ thành huyện thành còn có mặt khác địa phương qua tới nghe nóng người còn thật không ít thậm chí có hai cái còn lòng mang ý đồ xấu bị hắn phát hiện hắn lập tức liền nói cho đông Gia. đông gia chẳng những khen ngợi hắn còn cấp phát tiền thưởng lão dương hiện tại liền rượu đều không uống bởi vì uống rượu h n g việc hắn hiện tại yêu thượng uống trà mặc dù đều là chút tiện nghi lá trà mạng còn có nhà bên trong lão bà t ử chính mình hái khổ trà nhưng hắn tiết kiệm một chút uống còn là có thể chống đỡ một chút thời gian đông gia biết sau còn đưa hắn một bao lá trà hắn không biết nhiều bà bối bản chương xong Trước biết thư cấp Đại Nhu suy đoán, Đại Nhu Nhu dư Dương đã ngộ, suy là dư Lão đã xem có chút tính người tử cũng là không tệ nhưng đến nay không thấy ai sẽ cửa đối diện phòng như vậy coi trọng quá rất nhiều s ư ở n g người gác cổng không chỉ có là cái bài trí thậm chí còn có thể là chuyện xấu căn nguyên a dư thực rõ ràng cho nên nàng tại chọn lựa người gác cổng cái này sự t ì n h thượng ngược lại phá lệ t h ậ t trọng đúng đại quản sự kia vị công tử ca nhi xem không giống là này gần đây người cũng không giống là phụ thành tới bọn họ so ta trước đây gặp qua sở hữu người đều muốn càng phú quý b ộ dáng lao dương ra tiếng đại nhung là người ngước mắt nhìn hướng đã hoàn toàn biến mất không thấy xe ngựa n h ữ mày tới Lào Dương hỏi nói, hỏi đại quản sự có phải hay không có cái gì vấn đề đại n h u suy tư một lát lại tính toán thời gian một chút mặc dù cảm thấy không quá khả năng nhưng còn là n h ắ c lên tâm tới hắn hỏi lão dương kia hai người tình huống cặn kẽ lao dương đem xuyên cùng nói chuyện phương thức cùng với xe ngựa bộ dáng đều miêu tả một lần thời gian quá ngắn hắn cũng không khả năng vẫn luôn nhìn chằm chằm nhân ra nhìn liền đại khái ấn tượng mà thôi đại n h u tâm lý nắm chắc lao dương ngươi xem xưởng nếu là la quản sự cùng nguyễn quản sự hỏi tới liền nói ta trở về huyện thành tìm đông ra đi không là chuyện khẩn cấp chờ ngày mai ta trở về sau lại nói hảo đại như đi lão dương tại sau l ư n g chớp chớp mắt ngoan ngoãn không sẽ thật có cái gì sự tình đi kia hai người rốt cuộc cái gì người a từ đâu tới đây bị l ã o dương nhớ thương nhậm hoài này lúc ngồi tại xe ngựa bên trong vận lông mày nguyên bản đối mặt l ã o dương lúc vẫn luôn quài tươi cười tại quay người lúc sau liền rơi xuống lên xe ngựa sau hắn bên cạnh kia vị nam tử liền hỏi biểu thiếu ra chúng ta không hỏi xem rõ ràng liền đi sao nhậm hoài cười nhạo t h a n h còn yêu cầu hỏi cái gì kia l ã o đầu rõ ràng đề phòng chúng ta cái gì đều hỏi không ra tới vậy chúng ta hiện tại trực tiếp đi tìm lộ h ư n g quân nhậm hoài lắc lắc đầu từ còn sự ngươi quá nóng nội s ư ở n g này một bên không nghe được cái gì huyện thành tổng có quan tại lộ hương quân tin tức trước hiểu biết rõ ràng nói sinh ý thời điểm chúng ta mới có càng nhiều thẻ đánh bạc cùng chủ động quyền từ quản sự liền không nói thêm cái gì này chuyến xuất hành đông g i a bàn giao hết thẻ đều nghe biểu thiếu ra hai người đến huyện thành sau tìm nhà khách sạn tạm thời trụ tính toán tìm hiểu rõ ràng lại cùng thư dư gặp mặt nhưng mà bọn họ không biết là đại ngư cùng bọn họ trước sau chân đến huyện thành một vào thành hắn liền trực tiếp đi tìm thư dư thư dư lúc này chính tại cửa hàng bên trong kiểm kê hàng hóa qua tết này mua hạt dưa người liền thiếu đi nay cũng bình thường hạt dưa chỉ có nàng một nhà chỉ có giá cả cũng không thấp phổ thông bách tính không kia cái tiền nhàn rôi ăn này đó thư dư không tính toán hạ giá chỉ ít trước mắt không được kinh thành kia một bên người lập tức liền muốn tới giá cả quá thấp nàng không tốt nói đại ngư liền là này cái thời điểm tới hắn tìm đến thư dư liền đem chính mình suy đoán nói cho ngươi nói đại khái còn muốn nửa tháng đến nhưng hiện tại cũng quá m ộ ư ơ i tới ngày ta xem bọn họ tới đến kỳ quái có phải hay không liền là kinh thành tới mua hạt dưa còn là hoa hướng dương dầu thư dư kinh ngạc hoa hướng dương dầu là cung bên trong thu mua không sẽ trị giá hai chiếc xe ngựa liền đến xem chừng là kinh thành kia nhà mức cửa hàng bên trong người tới vào hạt dưa kia bọn họ như vậy lặng lẽ yên lặng đi s ư ở n g tìm lao dương nghe ngóng có phải hay không có cái gì khác ý tưởng bản c h ư ơ xong